Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3810 bảo xà vẫn lạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nàng này cắn răng một cái như cái kia hư vô không gian ở chỗ sâu. Trong bay đi. Bất kể như thế nào thoát khỏi lâm hiên mới là việc cấp bách nơi đây. Mặc dù cổ quái một ít nhưng không nhất định thật sự có có thể uy hiếp. Được đồ đạc của mình. Cân nhắc lời hại. Bảo xà toàn thân ma mang cùng một chỗ. Rất nhanh liền tan biến tại mờ. ảo xương mù. Rồi hãy nói bên kia. Lâm Hiên đồng dạng Lâm vào khó khăn lựa chọn. Bảo xà hắn không có khả năng buông tha. Nhưng mà tại đây không biết. Trong không gian tìm tòi thực sự quá nguy hiểm. Lâm Hiên cũng không phải nhát như chuột. Mà là trong lòng của hắn mơ Hồ có một loại cảm ngộ Trước mắt cái chỗ này nguy hiểm không phải chuyện đùa Nói trong lòng linh triệu trăm tỷ cũng không quá đáng Mà thực lực đã đến hắn như vậy đẳng cấp Như vậy cảm ngộ tự nhiên Không có khả năng bình thường dùng xem Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên trong đôi mắt quang Mang kỳ lạ cũng liên tục lập lòi giúp cuộc hắn làm ra lựa chọn Chính mình thật vất vả Mới đi đến một bước này Tại sao có thể lời Nói nhẹ nhàng buông tha cho đâu Liều mạng Lâm Hiên làm như vậy Không thể nghi ngờ là có chút lỗ mãng đấy Nhưng Nói kẻ tài cao gan cũng lớn Cũng không có sai Nói ngắn lại Hắn làm ra lựa trong của mình Mà giờ này khắc này ai Cũng không biết là phúc là họa. Bên kia bảo xà cũng tại trong hư không bay múa. Sắc mặt của nàng âm trầm vô cùng. Không hề chỉ là vì đã mất đi thân. Thế mà là cái này không gian so với chính mình tưởng tượng càng thêm. Cổ quái thần bí. Các loại quy tắc đều cùng bên ngoài bất đồng có thể nói khác hẳn. Tương dị. Tuy rằng các giới diện quy tắc. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít sai. Khác, nhưng khác hẳn bất đồng nhưng là mới nghe lần đầu địa phương. Thậm chí ngay cả ngũ hành nguyên khí cũng không cố gắng hết sức sống. Nhau, chẳng lẽ là nơi đây đắc nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không có ở đây. Tam giới trong. Bảo xà âm thầm suy tư đột nhiên, nàng trừng lớn hai mắt. Bởi vì phía trước xuất hiện làm nàng kinh ngạc một màn. Tại nàng phía trước xuất hiện một tòa cực kỳ lớn ngọn núi. Phải biết rằng trước đây cái này cổ quái không gian thế nhưng là... Một mảnh hư vô giống như hốn đồn sơ khai một khắc trước mắt ngọn núi. Này không thể nghi ngờ lộ ra quá đột ngột đến tột cùng là chuyện gì? Xảy ra đâu? Là phúc là họa hay vẫn là nói có bí mật gì tại đó chôn giấu, bảo xà không rõ ràng lắm. Bình tâm mà nói, nàng bây giờ tình trạng căn bản cũng không thích hợp, mạo hiểm cẩn thận mới là thượng sách. Nhưng ngồi chờ chết cũng là không đúng. Bảo xà trong mắt hiện lên một tia cứng cỏi chi sắc. Là phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không khỏi. Nàng hóa thành một đạo cầu rồng. Như này tòa cổ quái núi lớn bay đi Rất nhanh gần đây rồi Bảo xà ngẩng đầu trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc Ở nơi này là cái gì ngọn núi Rõ ràng chính là một khối cực kỳ lớn vô Cùng tảng đá Không sai, ngoan thạch Chỉ là bởi vì có chút lớn đến không hợp thói Thường cho nên nhìn từ xa như là một cái ngọn núi Cuối cùng là địa phương nào Bảo xà thì thảo tự nói. Nàng đem thần thức thả ra trong ánh mắt cũng có ma mang hiện lên tại. Đây tòa trên đá lớn kỹ càng tìm tòi. Đột nhiên bảo xà đuôi lông mày khẽ động trên mặt hiện lên vẻ vui. Mừng! Không thể nào nơi đây lại có món đó thứ đồ vật. Vật kia không phải đã sớm tại thánh giới bị mất ư? Làm sao biết suốt? Hiện tại nơi đây... Bảo xà trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng khó nén trong đó kinh hỉ Sau đó liền thấy nàng tay phải nâng lên, hướng về phía phía trước một. Chào mà đi. Xoạt xẹp. Trước người ma mang lói lên, hung hăng bổ vào cự thạch kia mặt ngoài. Cho tầng đầy trời cử thạch ra chóc ra xuống, một vài trượng lớn nhỏ. Sơn động lại đập vào mi mắt. Bảo xà một chút trần chờ, bay vào. Cái kia đại đồng rất đen tựa hồ một mực thông hướng cử thạch ở chỗ. Sâu trong. Bình tâm mà nói, bảo xà trong nội tâm cũng có chút xè trừng và sợ hãi. Nhưng nàng giờ phút này là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vừa. Rồi nàng mơ hồ cảm giác cái này trong viên đá có một cái bảo vật. Nếu là thật sự đấy đối với hôm nay chính mình có thể nói có lời thật lớn. Tuy nói trước mắt không gian có chút phiền phức nhưng hôm nay nàng đã bất chấp nhiều như vậy nguy hiểm. Tục ngư nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ước chừng chính là bảo xà giờ phút này tâm lý. Lối đi kia rất dài nhưng ở xâm nhập lòng đất hơn trăm trượng về sau. Cũng cuối cùng đã tới phần cuối Đi vào một gian trong thạch thất Thạch thất không lớn bất quá mấy trường vuông Mà ở chính giữa có Một bàn đá trên bàn đá Tức thì có một ngâm đen hồ lô hồ lô kia bất quá cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay trên lịch dường như Nhưng mà bảo xà trên mặt Nhưng là lộ ra thắm thiết sắc mặt vui mừng Bởi vì toàn bộ hổ lô đều là do thâm sâu ma khí cấu thành đấy. Chính xác nói là hỗn độn ma khí. Ma giới ma khí chính là mới bắt đầu. Nói đơn giản chính là cổ ma lực lượng bản nguyên. Từ trước chỉ tồn tại ở truyền thuyết qua nhiều năm như vậy, nghe nói. Cũng chỉ có ma tộc đại thống lính bái kiến. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nếu có thể đem cái này ẩn chứa có hốn đồn ma khí chính là hồ lô luyện. Hóa dung hợp, thực lực của mình không chỉ có có thể khôi phục như lúc. Ban đầu thậm chí có khả năng nâng cao một bước. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liếu ám hoa minh lại một thôn. Lâm tiểu tử, ta nhất định sẽ hào hào mời đến ngươi đấy. Bảo xà nghiến răng nghiến lời thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó toàn. Thân đổn quang cùng một chỗ, hướng về kia màu đen hổ lô bay đi. Mắt thấy cách xa nhau bất quá ba thước, bảo xà đại hỉ đưa tay dối ra. Nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên, hổ lô kia đột nhiên sống. Lại, hơn nữa hóa thành một xúc tu bộ dáng bảo vật, hướng về bảo xà. Quật mà ra, bành, biến khởi vội vàng, bảo xà ở đâu có thể trốn. Nhưng mà lại ngoài dự Đoán mọi người không có bị bay đi đi ra ngoài Mà là bị một cây màu Đen ma châm quán xuyên đầu lâu Mà cái kia cây kim phía trên còn có một hấp lỗ Bảo xà trên mặt tràn đầy vẻ khó tin Chính mình trải qua kiếp nạn Không có chết tại lâm hiên chi thủ lại Không minh bạch ở chỗ này vẫn lạc Nàng chết không nhắm mắt Mà trong hang đá Đã có một cặc cặc cặc cười quái gì truyền vào lỗ. Tai thanh ấm kia. Bảo xà cảm thấy có chút quen tai, nàng rút cuộc nghĩ tới trên mặt. tràn đầy thắm thiết vẻ sợ hãi. Nhưng việc đã đến nước này đã sớm không cải biến được cái gì. Nàng toàn bộ nguyên anh đều bị cái kia cổ quái xúc tu hấp thu hết. Rồi, mà nơi đây sự tình cũng không chấm dứt. Bảo xà vẫn lạc, màu đen kia. Xúc tu một hồi mơ hồ, hồ lô biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến. Thành là một trong suốt bình nhỏ phù hiện ở trước mắt. Mà ở bình nhỏ bên trong có một đám màu vàng khí tức liên tục du tẩu. Hốn độn huyền dương chi khí. Thái âm huyền dương là vì hốn độn nhị khí. Lâm Hiên đã được thứ nhất, một cách khác, lại như thế dù gì xuất hiện. Ở nơi đây. Nhưng hiển nhiên cái này chỉ là một mồi nhử mà thôi. Tất cả dấu vết đều bị xóa đi. Dường như cái gì cũng không có phát sinh. Qua. Mà xa xa. Lâm Hiên đối với bảo sài như thế nào vẫn lạc. Như cũ là hoàn. Toàn không biết gì cả. Cái này không gian. Một mảnh hư vô. Nhưng tối tâm ở bên trong. Phẳng. Phất có một cỗ ma lực. Dẫn sắt đến Lâm Hiên đi về hướng rồi nơi đây. Rút cuộc, Lâm Hiên cũng nhìn thấy phía trước cái kia như ngọn núi bình. Thường cự thạch. ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng nhìn không ra nó có bao nhiêu, dù là Lâm. Hiên kiến thức uyên bác cũng không khỏi được xem thế là đủ rồi. Mà như vậy cực kỳ lớn tảng đá, phía trên nhưng không có một gốc cây hoa cỏ cây cối hiển nhiên cũng là rất cổ quái ruyền dị. Lâm Hiên lấy tay phủ chắn trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, sau đó cũng thi triển ra thiên phượng thần mục đem thần thức thả ra. Chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.